các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Cái thức đâu rồi? Em thật sự là muốn đo xem mặt anh là dày cỡ nào đó. Tần Phong cười, hết nhìn đâu nhìn tay nhạo báng cất tiếng nói. Lâm Vũ mặc bá đạo hơn Tần Phong, nhiệt tình của bọn họ tuyệt đối không thua con họ, vừa nóng bỏng lại vừa mãnh liệt. Chuyện xưa giữa hắn và Tần Phong và Đường Trá, bỗng từ nhiều thật năm trước lại ùa về. Xin các bạn vừa nghe xong tập sáu.